Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười nổi, giữa dây nào đó trong lòng cô bị kích thích mạnh mẻ Cường sơ thấy trong túi có một hộp quà hình trái tim Cô nhận ra đó là bao bì của một hãi nước hoa số lượng có hạn nào đó Cường sơ không biết mình, đã mang tâm tình gì khi mở nó ra Chỉ thấy bên trong là một chai nước hoa màu xanh nhạt Và một hộp chứa đầy ngôi sao được gấp bằng ống hút Cô cầm chai nước hoa, đôi môi mềm mại đỏ hồng hơi hé mở Các ngón tay cầm hộp quà siết chặt, giống nói don rẩy Đây là gì? Nếu Khương Sơ nhớ không lầm có một lần cô nói đùa với anh bắt anh sinh nhật lần sau phải tự tay gấp sao cho mình lại còn đòi dùng ống hút để gấp lúc ấy hứa đình thâm không thèm để ý còn nói chuyện này chỉ có con gái mới làm về sau còn chưa đến sinh nhật Khương Sơ thì bọn họ đã chia tay nhưng hiện tại những thứ này hứa đình thâm vẫn còn say đưa tay ra muốn giải thích với cô lại không cẩn thận làm rơi chiếc hộp những ngôi sao đủ mọi màu sắc vòng thùng tué đầy trên mặt đất Anh ngồi sồm xuống, bố rối nhạc từng ngôi sao nhỏ lên Một viên, hai viên Hứa đình thâm đột nhiên dừng tay lại một chút Khương sơ, anh hối hận rồi Khương sơ khẽ giật mình Lại nghe thấy anh lặp lại cầu đó Giọng nói vô cùng tử tốn Anh hối hận rồi Vành mắt cô lập tức đỏ lên Ngày đó, hứa đình thâm hỏi cô có hối hận không Cô trả lời rằng không cả hai đều dùng những lời lẽ châm biếm để thăm dò đối phương ai cũng không chịu khuất phục trước nhưng bây giờ hứa đình thâm lại nói anh hối hận rồi anh nhận thua quá sớm nên cơ sở cảm thấy cũng hơi bất ngờ không kịp chuẩn bị cô vẫn cho rằng hứa đình thâm luôn dùng đoạn tình cảm kia để khiến cô phải khó xử nhưng cô không hề biết hứa đình thâm cũng là kiểu người giống cô tự trọng tự ti không muốn cho người khác thấy những tổn thương mà mình đã gánh chịu có lẽ hứa đình thâm thật sự uống say Nếu không thì anh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế này. Nếu như anh nhận sai sớm hơn, nếu lúc trước anh ít xúc động hơn, có phải hiện tại sẽ khác không? Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy hối hận, có đôi khi cũng hận em nhẫn tâm. Nhưng thật ra anh không hề tức giận, vì trước đây em đã làm như vậy. Anh chỉ đau lòng vì em không thích anh. Chuyện này còn khiến anh khó có thể chấp nhận hơn bất kỳ điều gì. Câu giờ cảm thấy lý trí của mình, Đang dần dần tan biến từ chút một Lúc hứa đình thâm tỉnh rượu Thì thấy mình đã trở về phòng rồi Anh đỡ chắn ngồi dậy Hoàn toàn lâm vào trạng thái bên ngoài Lít nhìn bốn phía Trên tủ đầu giường đặt một hộp bánh kem Anh hơi nghi ngờ Đưa tay mở hộp giấy ra Bên trong là một miếng bánh kem màu xanh Còn có một hình bộ phòng chibi Đánh lòng hứa đình thâm rô lên Liếc mắt lại nhận ra Hình chibi bằng váy ngắn caro là khư sơ Cảnh quay ngày hôm nay của mấy diễn viên Chính trong đoàn ít. Khương Sơ đang tập lời thoại với Chỉ Tinh Chỉ Tinh thân thân bí bí lại gần Cố đoán xem Tối qua hứa định thăm chụp quảng cáo xong Thì đi làm gì Khương Sơ vừa định đoán Chỉ Tinh lại không cho cô cơ hội này Anh ta vỗ đùi vô cùng khiếp sợ nói Vậy mai ấy lại không về khách sạn ngủ Trực tiếp ngồi mấy bay về nhà Khương Sơ nâng mắt Như thế nào cũng không ngờ rằng hứa định thăm Lại trở về Hoài Thanh Thảo nào hôm qua không thấy anh đâu Tôi cũng vừa mới biết tối qua sau khi anh ấy trở về liền bị bọn hứa chì kéo đi uống rượu giáo về chì tinh hưng vấn là thường về sau hứa đình thâm uống say hỏi cái gì cũng nói nếu tôi không ngăn lại thì có lẽ ngay cả mật mã thẻ ngân hàng cũng bị người ta lừa mất rồi cương sơ nhớ đến lời anh nói tối qua trong lòng tư bị không rõ cô nhíu mày anh mà lại tốt vậy à những thứ như này càng nhiều người thì càng ở ít tất nhiên không thể để cho mọi người đứa biết rồi tôi lén hỏi hứa đình thâm có thể chiếm tiền làm của riêng không nói đùa thì nói đùa nhưng Khương sơ vẫn nhận ra được chị tinh cố ý bảo vệ hứa đình thâm nếu mà kế anh bị người xấu rụ rỗ chẳng phải hứa đình thâm chết chắc rồi sao sau khi hai người quay phim xong tạm thời không có thông báo sau khi thay quần áo tháo trang sức chuẩn bị đi ăn cơm thì thấy hứa đình thâm mặc một chiếc áo khoác dài màu lam nhạt bước tới một tay để trong túi quần jean đi ăn cơm không về mà chị tinh để chắn ghét sao anh luôn quấy rầy thế giới hai người của em và không giàu thế hứa đình thâm miết mắt giọng nói mang theo vẻ uy hiếp Anh không nghe rõ Chú làm lại lần nữa xem Em nói là mong anh đi cùng Còn không được ý chứ Hôm nay em mời khách Chỉ tình lập tức trở mặt Nhiệt tình ôm chầm lấy bà vai hứa đình thăm Vỗ lên ngược anh cơm chút khách khí nói đều là người một nhà cả Người một nhà Anh nhíu mày Quay đầu lít nhìn Khương Sơ Hỏi ngược lại Chú là con trai của anh và Khương Sơ à Chỉ tình Khương Sơ lại bị sặc Nói chiếm tiện nghi là chiếm tiện nghi Lại còn chiếm cả hai người cùng một lúc Ba người vào trong phòng bao Hứa đi thăm xoay xoay mi tâm. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Hương sớm biết anh rất ít khi uống rượu. Trước khi có một lần tụ tập ở bên ngoài, hứa đình thăm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net